Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe đọc chuyện chấm nan Mời các bạn đón nghe câu chuyện Bức tượng báo hoán Qua giọng đọc Đình xoạn Lần mò cả buổi Cuối cùng Nam cũng mở được chiếc kết sắt cũ của cha mình Anh thở vào Hoặc tự cho mình cái quyền ngả người ra cái sofa nghỉ lưng một lúc. Sở dĩ, Nam Quyết phải mở cho bằng được cái kết sắt này là do lá thư của cha anh để lại. Ông can dặn. Bằng giá nào thì con cũng phải giữ cho được cái túi sắt này trong phòng của ba. Nó không chứa tiền bạc. Nhưng mà trong đó có một thứ mà ba muốn trao tận tay cho con. Nó sẽ do con sở hữu, quyết định làm gì thì làm. Miễn là bài tích ngậm cười nơi chín suối là đủ rồi. Ba kỳ vọng vào con. Từ ngày cha mất, Nam Hậu như quán xuyến hết công việc vốn trước đây thuộc về ông Thanh Long, cha mình. Kể cả những công việc mà anh rất ghét như trông coi việc kinh doanh các cửa hàng, điều hành các công ty, là con người có bản lĩnh, phóng khoáng, thích hoạt động, tự do nên khi được cha gọi về và ấn vào tay tờ di chúc, Nam đã phát hoảng với trách nhiệm trước mắt. Anh muốn từ chối, nhưng ngay sau đó thì chẳng anh qua đời. Mà trong nhà, Nam là người duy nhất nói rõ. Sau một lúc nghỉ mệt, Nam bật dậy và bắt đầu mở hẳn chiếc tủ ra theo khóa số. Cánh cửa tủ vừa bật ra thì Nam hơi bất ngờ, chiếc bức tượng duy nhất nằm trong đó. Đã biết trước là bên trong không có tiện, nhưng Nam vẫn bất ngờ về bức tượng cũ kỹ này, là người không sành về đồ cổ nên khi cầm bức tượng lên, nhìn lên nhìn xuống mấy lượt vẫn không hiểu nó thuộc niên đại nào, gốc gác đặt đâu. Cuối cùng, anh đặt nó lại trong tủ, định đóng cửa lại và để đó. Tuy nhiên, khi trùng sức xây lại chiếc tủ sắt và tượng, thì Nam chợt nghe thấy một thứ âm thanh phát ra bên trong, giống như một tiếng thở dài. Cái gì vậy? Nghĩ mình nghe lầm nên Nam đẩy lại thêm một lần nữa, và lần này cũng thế. Nam lạnh nghe kèm theo tiếng thở dài là một tiếng nấc. Ai vậy? Nam lại tưởng ai đó nấp trong phòng hay từ ngoài cửa sổ, nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng phát hiện gì. Anh còn đang hoang mang thì cánh cửa tủ sắt nặng nề bỗng mở ra, giống như có người kéo. Và tiếng thở dài lần này phát ra từ trong ấy. Nam nhìn bức tượng đang trong tư thế ngả nghiêng, đầu chạm vào vách tủ, chẳng khác như một người ngã va đầu vào tường. Phải trang. Nam nghĩ tới ngay sự linh thiêng của những bức tượng cổ và lâu nay anh vẫn từng nghe kể. Anh bước tới và nhẹ nhàng đỡ bức tượng dậy cho ngay ngắn và đóng cửa két sắt lại một cách nhẹ nhàng. Sau đó thì không còn nghe thấy thứ âm thanh đó nữa. Nam cố hiểu ý nghĩa bức thư của cha mình nhưng nghi mã vẫn không thể nào hiểu nổi. Tại sao cha lại căn dặn anh kỹ như vậy với một bức tượng cổ? hay là chúng có giá trị lớn đến nỗi để cất giữ cẩn thận như thế. Không tìm được câu trả lời thỏa đáng, Nam cứ để nguyên độ như vậy nằm lim dim, tính lát sau sẽ đi thay quần áo và ăn cơm chiều, nhưng chỉ được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, Nam ngủ một cách ngon lành. Khi Nam giật mình tỉnh giấc thì lại vô cùng giật sốt, vì thấy ngồi giữa phòng mình là một người phụ nữ mặc bộ áo choàng màu đen. Ai vậy? Nam vừa hỏi dứt thì người đó từ từ quay mặt lại, một gương mặt quen thuộc khiến Nam kêu lên. "Mẹ ạ." "Đúng, trước mặt anh là bà mẹ đã quá cố từ hơn 10 năm về trước." Nam chồm lên nhưng anh bị sự ngược lại như bị ai đó kéo ghì sát mặt, vẫn không rời mắt khỏi mẹ, Nam gọi lại. "Mẹ, mẹ về thăm con." Bà mẹ anh không lên tiếng mà hai khóe mắt bà có hai giọt lệ tuôn ra gương mặt bà cực kỳ đau khổ, khiến cho Nam cũng phải đau lòng theo. Anh lại lên tiếng. Mẹ có điều gì xảy ra con có phải không? Bà vẫn im lặng không nói gì, nhưng lần này thì lại đứng lên, đi về phía chiếc két sắt và đích đưa tay thò vào tủ. Bỗng bà bị bật trả ra, người lão đả. Mẹ, mẹ có sao không? Tiếng kêu của Nam hơi lớn, đồng thời anh bước tới và vô tình chạm phải chiếc ghế làm nó ngã ngang, gây ra một tiếng động khác. Khi nam nhìn lại thì mẹ anh không còn ở đó nữa. Mẹ ơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net